hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 488 đạo cơ đ các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz in nhạc mấy người cũng là đi về phía trước cất bước hơn nữa phía dưới vận khí còn cũng không tệ liên tục có thu hoạch lớn mất đi linh tính chí bảo đều là đạt được vài kiện càng có đủ loại kỳ chân dị bảo Để Đinh Nhạc vốn là có chút tâm tình nặng nề đều là biến có chút âm chuyển tình Bất quá Đinh Nhạc bọn họ không biết chính là Ở phía sau của bọn họ Nhưng theo một đám đát lửa giận ngút trời cường giả Mỗi người đều là mang theo nồng đậm tức giận Vọng hướng về phía trước Nghiến răng nghiến lợi Đạo cơ sư thành Đinh Nhạc từ trên mặt đất đứng thẳng người lên Khí tức khuấy động, ánh mắt ấm ánh cực kỳ, mang theo một luồng trầm trọng lực ác bách Ở trong cơ thể hắn, một trùm sáng mang mờ mịt trùm sáng sơ thành Lộ ra ánh sáng tựa hồ như là đại đảo ánh sáng Đều mơ hồ mang theo các loại dị tưởng Càng giống như có đại đảo thanh âm chuyển hưởng trong cơ thể hắn Đây là đinh nhạc tạo hóa chi cơ đại diện cho đinh nhạc đã bước vào nửa bước tạo hóa cảnh giới. Hơn nữa tuy rằng chỉ là sơ thành, nhưng này đảo cơ bày ra khí tức nhưng là so với rất nhiều nửa bước tạo hóa cường giả cô đỏng mấy ngàn năm đảo cơ còn cường đại hơn. Huyện diệu, mỗi một người đảo cơ đều không giống nhau, là do tự thân nói cô đỏng mà thành. Trong đó cao thấp tuy rằng không tốt lắm phân Nhưng hết sức rõ ràng một loại phu si tử thân căn cơ cơ sở càng vững chắc, càng mạnh Cái kia đảo cơ của chính mình thể hiện phẩm chất sẽ cao hơn người thường Cụ thể có thể là sức chiến đấu, ngộ đảo các loại khắp mọi mặt Này xem như là một loại đảo quả thể hiện tích lũy, lại tích lũy vì thực hiện biến chất Không lâu lắm U án tam hung từ một tòa đồng bên trong cũng là đi ra Mỗi người khí tức đều là ếp không được Tứ tán Rất cường đại Đinh nhạc nhìn một chút Không khỏi nở nụ cười U án tam hung tu vi cũng là đang tăng nhanh như gió Hiện tại Dĩ nhiên đạt đến hốn nguyên đỉnh cao chi cảnh Tạo hóa chi cơ cũng là sắp bắt đầu cô đỏng U án tam hung theo hầu cho dù ở trong hốn độn cũng có thể tính được là bên trong sơn Thể chất đặc thù Trước đây là một mình tu luyện Tự nhiên xuất hiện rất nhiều ngộ khu Nhưng bây giờ Có đinh nhạc ở U án tam hung tăng nhanh như gió cũng là có thể thông cảm được Dù sao đinh nhạc cũng là nghe quá đạo tổ Dương mi đại tiên giảng đảo Mà hai người kia Mỗi một người ở trong hốn đồn cũng đủ để xưng tung làm tổ, hoành hành một phương Đi thôi, Đinh Nhạc nói rằng Ở Đinh Nhạc bốn người rời đi không đến bao lâu Một đám người chính là xuất hiện Có táo hóa cường giả loanh quanh một vòng Sắc mặt âm trầm như nước nói rằng Mới vừa đi không đến bao lâu Bạn tỏa ngược lại muốn xem xem rốt cuộc là ai lại dám ở trước mặt chúng ta cướp cơ duyên Có táo hóa cường giả thấp dòng gầm thét Nhến răng nhến lời nói rằng Cái kia tích góp tức giận đã sắp muốn áp chế không nổi Những người này chính là lục thành bên trong một ít thế lực tạo thành đội ngũ Cũng là trong đó một nhánh Bất quá tuy rằng chỉ là một phần Nhưng trong đội ngũ cũng là có 6 vị tảo hóa cường giả Trong đó tảo hóa chung kỳ có hai người, cách khác Nửa bước tảo hóa gần 30 người trái lại hốn nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ Nhưng là không hơn nhiều Phía trước có một ngọn núi lớn Cũng là Dương mi Đại Tiên Trọng điểm miêu tả một chỗ Tựa hồ có thể để cho tảo hóa chi cơ của ta nhanh chóng cô động Thậm chí trực tiếp đại thành Cô đọng thành hoàn chỉnh đảo cơ Đinh nhạc bốn người nhanh chóng tiến lên Có thánh thập tự giá bảo vệ cũng thực tại để đinh nhạc một đường đều là hướng kinh vô hiểm Rất nhanh Đinh nhạc chính là nhìn thấy một ngọn núi lớn hoàng ở mặt trước Cao vót như mây Dường như thần long hỏa địa Liên miên ngàn tỉ rậm Đinh nhạc bốn người thân hình hơi động Chính là đi vào cử trong núi Chết héo cây cối san sát Rất nhanh Đinh nhạc bốn người bóng người chính là biến mất ở trong đó Chờ một chút có vấn đề Đột nhiên đinh nhạc xứng người lại Ánh mắt ngưng lại trầm giọng nói rằng hống Theo U lời nói hạ xuống Phía trước trong rừng cây chính là vang lên một tiếng kinh thiên giống to Dường như dòng ngâm giống như Lại dường như hổ gầm Hết dài một tiếng Thiên địa đều là một trong chấn động Hơn nữa theo này thanh gầm rú vang lên Trong rừng cây kia cũng là không ngừng vang lên từng tiếng tiếng gào Liên tiếp Cái kia trùng thiên từng đảo từng đảo khí tức để đinh nhạt Bốn người đều là sắc mặt ngưng rất nặng Lục tục nơi cũng không phải là hoàn toàn không có sinh linh Nhiều năm qua đi Lục tộc nơi bên trong cũng là xuất hiện rất nhiều đặc thù sinh linh Có dường như ác vượt Có dường như thần thú Bất sống nhau mà cùng Nhưng có một chút nhưng lại như thế Cái kia vô cùng cường đại Càng là đối với tu sĩ có cực cường lực công dịch Hống Một đảo thân ảnh khổng lồ từ đàng xa bắn như điện mà đến Thân hình đủ có mấy trăm trượng to nhỏ Một tiếng màu xanh lục lông dài Liền hai mắt đều là hiện ra ánh sáng xanh lục Đánh về phía đinh nhạc sinh cơ thú Đinh nhạc mắt sáng lên Gọi ra loại này gì thú tên gọi Ánh mắt có chút sắc mặt vui mừng Phịt một tiếng vang lớn Đinh nhạc trực tiếp giơ tay nắm tay Một quyền rơi vào này con cử thú trên người Thần lực ngập trời Này con cử thú trong nháy mắt thân hình nổ tung Bất quá mặc dù là thân hình nổ tung Nhưng không có huyết nhục tung tói Mà là thân thể khổng lồ âm ầm bắt đầu thiêu đốt Ngọn lửa màu xanh xấm hừng hực xấy lên Muốn hóa thành cho tàn Bá Đinh nhạc đưa tay đi vào trong ngọn lửa Tay hơi động liền nắm chặt rồi một vật Thật nồng nặng sinh cơ chi lực Thủ trưởng mở ra Đinh nhạc trong tay nhưng là có một viên bất quy tắc To bằng nắm tay dường như thủy tinh giống như đồ vật Nồng nặng đến cực điểm sinh cơ chi lượng tiêu tán ra Để đinh nhạc đều là giật mình Cái gọi là vật cực tất phản Tuy rằng toàn bộ lục tộc nơi đều là âm u đầy tử khí một mảnh Đâu đâu cũng có tử khí tràn ngập Nhưng âm dương tương sinh Tử khí cực hạn chính là sinh cơ Húng hồ cách kia lục tục bản thân cũng đại diện cho tối có sinh cơ nhất tục Nơi này một ít gì thú Thường thường đều là cả người tử khí tràn ngập Nhưng đến cuối cùng Ngược lại sẽ hóa ra loại này nồng nặng sinh cơ hóa thành chân bảo Sinh cơ thạch Loại này sinh cơ chi lực Liện tảo hóa cường giả đều là mê tít mắt Thậm chí có cũng có thể bù đắp tự thân bản nguyên Quý giá cực kỳ Không qua lại hướng về loại dì thú này rất ít ẩy Khó tìm Hơn nữa những này dì thú cũng không thế nào dễ chọc Cẩn thận một chút Sau đó Bất quá trong trước mắt Cái kia con khổng lồ dì thú thiêu đốt thành một đoàn cho tàn Bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy Muốn theo gió phiêu lãng Đinh nhạc sớm có chuẩn bị Bất chu ấm nổ vang một tiếng Quét ra một mảnh quang mang Đem cái kia cho tàn hết mức quét đến xa xa Những này cho tàn không phải là thứ đơn giản Ngày xưa Liện đã từng có lượng lớn tu sĩ bởi vậy vẫn lạ Tạo hóa cường giả cũng là chạm vào chết Không một may mắn thoát khỏi Hơn nữa những này cho tàn vẫn chưa thể dùng pháp lực thần thông xua tan Không phải vậy liền với pháp lực thần thông cũng có thể trong nháy mắt tràn ngập toàn thân Thân tử đạo theo Bất quá nếu như là trí bảo liền không giống nhau Dễ dàng là có thể xua tan những này cho tàn Trước khi tới Đinh nhạc đã hỏi tham gia rất nhiều phải chú ý sự tình Sự thực chứng minh Những này không có uổng phí thời gian Không ít lần cũng làm cho bọn họ tránh thoát một kiếp Đương nhiên, vậy cũng không phải bạch hỏi thăm là muốn hỗn độn linh thạch Đáng tiếc những này cho tàn không thể nhận đi, không phải vậy tuyệt đối là một đại lợi khí Đinh nhạc thở dài nói rằng Những này cho tàn kỳ gì ti năng chỉ có thể kéo dài thời gian rất ngắn mà thôi Chờ một lúc thì sẽ uy năng hoàn toàn biến mất Dường như tầm thường cho buổi sống như Không phải vậy Những này cho tàn nhưng là quý giá Chưa xong còn tiếp